các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. cái gì vân tịnh gia chưa về sao không anh nói với tôi vậy vân tịnh nguyệt giền mình dốc cuồng cũng hiểu nguyên nhân vì sao mới sáng sớm mà cả nhà chính của vân gia lại ồn ào như vậy hóa ra là vân tịnh gia sắp trở về bất quá cho dù chị ta có trở về thì thế nào dù sao tiểu thư của vân gia đâu phải chỉ có một mình chị ta chỉ vì một vân tịnh gia mà làm hỏng giấc ngủ của vân tịnh nguyệt cô đám người hầu này đúng là càng ngày càng thiếu dạy dỗ mà ái chà chuyện công chúa sắp trở về Cả vân gia ai nấy đều biết Chỉ có một mình cháu là không biết thôi Vô tú ngọc Đối với lời nói của Vân Tịnh Nguyệt Chỉ cảm thấy buồn cười Tin tức Vân Tịnh Giang trở về Ngày hôm qua chữ riêng cũng đã gọi điện thông báo đến Vân Trạch Chỉ sợ lão gia bên kia cũng đã nhận được tin tức Vậy mà Vân Tịnh Nguyệt Sống trong nhà này lại không biết gì cả Cũng đúng thôi Vân Tịnh Nguyệt sáng sớm đã ra ngoài Chiều tối mới trở về Đối với phong cách sống tùy tiện của cô Có gọi điện thông báo cô cũng không nghe máy Chuyện này cô không biết cũng là không có gì lạ Cả Vân Gia Vậy là ông nội cũng biết đúng không Vân tịnh nguyệt nhớ mày Cô sống như vậy cô đã sớm quen Không có Vân tịnh dai Thì cô chính là tiểu thư cầu quý của Vân Gia Nhưng một khi Vân tịnh dai trở về Trong mắt tất cả mọi người Vân gia cô chẳng là gì cả So với chị ta cô chẳng qua trở là vật thể thế Từ nhỏ Vân tịnh nguyệt Đã phải sống dưới cái bóng của Vân tịnh dai Cho dù anh ngồi là chị em ruột Cùng cha cùng mẹ Nhưng cách mà tất cả mọi người Vân ra đối xử với cô thật sự khác xa Vân Tịnh Giai. Cho dù cô có làm tốt hơn Vân Tịnh Giai thì mọi người vẫn không đặt cô vào mắt. Đôi lúc Vân Tịnh Nguyệt thật sự cảm thấy bất công nhưng thân là người Vân Gia dù có bất công thế nào cô cũng không có quyền lên tiếng. Cô mang họ Vân là cháu gái của Vân Lão Gia, địa vị ở Vân Gia của cô cũng không thấp. Thế nhưng tại sao trong mắt tất cả mọi người cũng đều chỉ có một mình Vân Tịnh Giai mà lại không có Vân Tịnh Nguyệt cô? Cùng là người Vân Gia nhưng đánh ngủ khác biệt Hiện tại chỉ vì chị ta trở về Mà cả Vân Gia náo nhiệt như thế Vậy thì 3 năm trước Khi cô từ Anh trở về Sao không thấy bọn họ dầm dầm rộ rộ như vậy Đúng vậy Nghe nói hôm nay Lão Gia sẽ về nhà chính đấy Vừa Tú Ngọc không hề che giấu vui mừng Mấy năm nay Lão Gia cũng không có về nhà chính Suốt ngày chứa Vân Trạch Cho dù chữ riêng có khuyên can thế nào Ông cũng không nghe Hiện tại Vân Tình Gia trở về Nghe đâu là định cư dài hạn Mặc dù bà không mấy thích Vân Tịnh giai, nhưng dù sao cô cũng là công chúa của Vân gia, là cháu gái mà Vân lão gia yêu thương nhất, vì vậy nhất định lão gia sẽ nghe lời Vân Tịnh giai, trở về nhà chính sinh sống. Phần lớn công lao lần này thuộc về Chiếu Diên, nhưng khi lão gia về, Chiếu Diên truyền đến Vân Trạch, nhà chính tất nhiên do Trửu Diên làm chủ, tuy không phải danh chính ngôn thuận, nhưng lão gia bên kia khi nhận được tin tức cũng không tỏ thái độ thì mọi người liền biết, lão gia đang ngầm đồng ý, cho nên nếu muốn yên ổn sống trong Vân gia, Điều đầu tiên chính là quỳ thuần, chứ diên nữ chủ nhân của vân gia Vậy thì hôm nay tôi không về nhà đâu Quả nhiên, ngay cả ông nội cũng xem trọng chị ta hơn cô Tuy cô sớm đã quen, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu Nếu chị ta trở về, thì cô cũng chẳng có lý do gì mà phải ở đây nữa Nếu không nhìn mặt chị ta, cô lại không nhịn được mà cãi nhau Đến lúc đó lại khiến bà nội khó xử với ông nội Không được, bà nội cháu đã nói rồi Bất kỳ người nào của Vân Gia thì hôm nay cũng không được phép ra ngoài Nếu hôm nay cháu cũng không về Trừ khi cháu không phải người Vân Gia Vư Tuống Ngọc Ngọc ngào, ngào cười Đối với khổ sở trong mắt Vân Tịnh Nguyệt Làm như không thấy Dù sao cô cũng không phải cháu gái của bà Tất nhiên là bà sẽ không đau lòng Vậy thì xem như tôi không phải người Vân Gia đi Có bao giờ các người xem tôi là người Vân Gia đâu Trong mắt các người chỉ có một Vân Tịnh Giai Nếu bà nội thật sự vì chị tham mà làm như vậy Thì xem như Vân Tịnh Nguyệt cô đầu thai vào nhầm nhà rồi. Nhìn bóng lưng cô rời khỏi, Vư Tú Ngọc chỉ có thể lắc đầu, Dù sao mọi chuyện cũng là do chữ riêng bất công, cả hai đều là cháu gái vậy mà đối xử quá khác biệt, chàng trách Vân Tịnh Nguyệt lại có tính tình như vậy, bất quá chữ riêng cũng thần gian xảo. Nhìn thấy bề ngoài của Vân Tịnh giai có vài nét tương đồng với Olivia thì liền cho cô sang Pháp du học, mượn người dạy lễ nghi cung đỉnh Pháp cho cô, dưỡng cô trở thành bản sao của Olivia. Như vậy, Lão Gia mới chú ý đến đứa cháu gái này. Nếu không, chỉ sợ cô cũng sẽ giống như Vân Tị Nguyệt. Tuy là tiểu thư Vân Gia, nhưng cũng chỉ là hữu danh vô thực. Chỉ là bà thật không phục chữ riêng, bà ta vì muốn có được tình yêu của Lão Gia, mà có thể vứt bỏ ghen tị cùng tù hận qua một bên, đi yêu thương cô gái giống hệt Olivia. Lúc này tại Vân Trạch Mới sáng sớm, Mạc Tuyên đã bị Elena đánh thức Tuy có chút không tình nguyện, nhưng vì Elena là người ông cô phái đến nên cô phải ngoan ngoãn nghe lời mơ mơ màng màng đêm mà Elena không ngừng xoay qua xoay lại người mình đến khi tỉnh ngủ thì phát hiện mình đã ngồi trước gương mà Elena thì đang trang điểm cho cô nhìn thấy chính mình trong gương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net